Bát thuận khổ Là sự nhu thuận Là sự thu hút Sự tăm tối Sự dịu mềm Mà tượng là trái đất Khôn giả thuận dã Khôn là sự hiến thân Có hai cách đọc dịch và hiểu dịch Nhìn như lý trí nhị nguyên luận Và nhìn theo trực giác nhất nguyên luận Đạo đã thái cực gồm lưỡng nghi tư tượng Như đầu sau đây Lượng nghi là âm với dương, tư tượng cũng là âm với dương Nhưng thêm một điểm âm trong dương, một điểm dương trong âm Tức là âm chung hiệu dương căn, dương chung hiệu âm căn Điểm dương trong âm là hào thiếu dương, điểm âm trong dương là hào thiếu âm Thấy được âm trong dương, dương trong âm là cái thấy của nhất nguyên luận. Chỉ có thấy âm là âm Mà dương là dương Thấy có hai và chấp một bên dương Hai âm Đó là thấy phiên diện Trang tử gọi là tiểu trí Trái lại Thấy được cái âm có gốc trong dương Thấy được cái dương Có gốc trong âm Là thấy toàn diện Trang tử gọi là đại trí Theo đầu tư tượng Ta mới hiểu được câu Các hiệu thái cực của dịch học Ta mới có được cái nhìn viên mãn Là họa chung hữu phúc Phúc chung hữu họa Mà luôn luôn đề phòng cảnh bất chắc Của âm dương Nên mới nói Âm dương tuy hai mà một Tuy một mà hai Dương tượng trưng cho thiện Mà cũng tượng trưng cho ác Nghĩa là có dương quân tử Có dương tiểu nhân Âm là ác Nhưng cũng có âm tiểu nhân Và âm quân tử Tức là hai bề mặt Và trái. Có hiểu trước được như vậy mới có thể đọc dịch và hiểu dịch Dịch là mâu thuẫn mà cũng không mâu thuẫn Vì âm bù đắp cho dương, dương bù đắp cho âm Bù đắp tức là bổ túc Mà đã nói đến sự bổ túc thì sao còn có thể xem đó là hai Vì âm tự nó cần phải có dương, dương tự nó phải có âm Trên đời chẳng bao giờ có hiện tượng cô âm hay cô dương Hơn nữa, âm dương không phải hai Âm dương là bất nhị Thực tế mà nhận xét Có cái hay nào mà chẳng có cái dở của nó Có cái dở nào mà chẳng có cái hay của nó Bởi thế, nhìn đời phải có cái nhìn bao trùm Và những vấn đề như thiện ác, vinh nhục, thị phi, họa phúc Chẳng bao giờ là tuyệt đối Mà chỉ là tương đối thôi Cho nên Tôi gọi dịch là siêu tương đối luận Đọc dịch Phải cần đến hai luồng nhãn quan như thế Mới mong hiểu được dịch Hiểu được cái lý mâu thuẫn mà không mâu thuẫn của sự đời vô cùng phức tạp Nhưng cũng không có gì là phức tạp cả Nhị nguyên chủ trương Dương sướng âm hoại Dương bao giờ cũng sước lên trước Còn âm Luôn luôn theo sát một bên dương Thần thoại Thiên Chúa giáo về sự tạo thành Adam và Eva cũng không ngoài ý muốn, bảo dương sướng, âm hoạ. Chúa trời sinh ra Adam, Adam nguyên thủy là một thái cực gồm lưỡng tánh dương và âm, tây phương gọi là Atokine. Chúa trời cho Adam ngủ mê, bèn rút ra một cái xương sườn bên tả và biến nó thành Eva, rồi ngày phản. Từ đây con phải theo sát Adam Không được rời nó Nó đâu, con đó Bao giờ con cũng phải ở bên cạnh tay trái của nó Đó là tượng con tần mã Tượng của quẻ khôn Đó là một luật của thiên nhiên Của tạo hóa. Có âm dương, có vợ chồng Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê Eva là cánh xương sườn của Adam Cho nên Eva là Adam Mà Adam cũng là Eva Tuy hai mà một Đạo trời là vậy Còn đạo người trái lại Người đàn bà đã quên sư mạng thiêng liêng của mình Tự hạ mình để kéo nhau biểu tình đòi nam nữ bình quyền Thật là quái gở Đó là âm muốn tách rời dương Không lẽ thuộc dương nữa Nhưng trong cơ thể con người có sự trách sành giữa huyết và khí Huyết bảo Khi dẫn huyết là bất cộng Cần đà đảo, đó là làm điên đảo cả âm dương, cả kiền khôn vũ trụ, tai hại cho hạnh phúc chung của toàn thể nhân loại, mà bắt đầu là trong đạo vợ chồng có sự ly tán. Như ta sẽ thấy sau đây ở Hào Thượng Lục. Thoán tử, khôn, nguyên, hanh, lợi, tật mã, chi trinh, quân tử hữu du vãng, tiên mê, hậu đắc. Chủ lợi tây nam Tắc bằng Đông bắc tăng bằng An trinh kiết Khôn khác xa kiền Cho nên bốn đức căn bản là Nguyên hanh lợi trinh Tuy danh từ giống nhau Kỳ thực rất khác nhau Về chữ trinh Kiền lấy sự cường kiện làm trinh Khôn Trái lại lấy sự mềm dẻo nhu thuận làm trinh tần mã chi trinh Là sự mềm dẻo và nhu thuận Của con ngựa cái Đối với thiên lý Lại trời Thì dương xương âm hoạn Nên người quân tử Nếu ở cái thế quẻ khôn Sẽ không bao giờ tự mình Chủ xướng việc gì trước Mà biết an Phật làm con tật mã Làm phụ tá cho người ta Nếu lại vượt bực âm dương Âm nu Mà lại thủ sướng Thì phải hỏng việc Còn họa theo kẻ khác Mà làm được việc hơn Nên hào tử mới bảo Tiên mê Hậu đắc Thủ sướng. Trước thì mê lầm Mà phụ hoạn sau là hậu đắc Tức là được việc Tây Nam thuộc về hướng âm Nên khôn thời Có lợi đi đến hướng Tây Nam Không lợi nếu đi đến hướng Đông Bắc Thuộc Dương Nên mới nói Có hướng Tây Nam gặp bạn Có hướng Đông Bắc mất bạn Chủ lợi Tây Nam đắc bằng Đông Bắc táng bằng Cũng là do câu Các tục kỳ loạn Muốn bình trị phía Nam mà dùng cương đạo thì học Mà biết dụng nhu đạo thì được việc hơn An trinh kiếp là cái hay của khôn Là biết giữ cho bền đức trinh của khôn Là nhu thuận Thoán chuyện Trí tai khôn nguyên Vạn vật tư sinh Nại thuận thừa thiên Tức là để giảng rộng thêm đức nguyên của quẻ khôn Ta nên để ý đến lời thán của thái nhân và Tắc dịch ở hai quẻ kiện và khôn Ở quẻ kiện thì lời tán là Tại tai kiện hồ Cường kiện trung tranh Thuần túy tinh giã To lớn thay đạo kiện Đã cường đã lại kiện Đã trung lại tranh Lại vừa thuần túy Lại tinh nữa Kiện là bền dai cương là mạnh cứng Tức là dũng khí Nhưng mạnh mẽ mà không bể Thì không thể là kiện Kiện, tức là mạnh mà bền, đó gọi là nghị lực. người có dũng khí quả cảm gọi là cương, có tính kiên trì nhẫn lại gọi là kiện, nhưng cũng cần tu dưỡng cho đến mức vô thái quá, vô bất cập, bất thiên bất dị thì mới nói được là cương kiện trung chính. nhưng cũng chưa đủ, có cả bốn đức cương kiện trung chính mà thiếu sự bền bỉ trước như sau thì như chung, thì chung như nhất, thì thật là thuần túy, thuần túy rồi cũng lại phải tịnh nữa mới đầy đủ và viên mãn. còn ở quẻ khôn thì lời tán lại khác. trí tai khôn nguyên, phạn Phật tư sinh, Nại thừa thiên. ở kiền thì lời tán là đại tai, lớn thay. còn ở khôn thì lại bảo trí tai, khôn nguyên là tại sao? Đến nơi vậy thay Đức nguyên của khôn Chính nhờ nơi đức nguyên này của khôn Mà dương khí biết dừng lại Biết đứng lại Và để cho dương khí biết trụ vào đó mà thụ hình Chẳng khác nào tinh trùng của cha Gặp được noãn bảo của mẹ Mà bắt dừng lại Tạo thành cái thai của đứa trẻ Dương sinh Mà âm dưỡng là thế khác nói cách khác Âm nuốt dương Trí tại khôn nguyên Vạn vật tư sinh Tức là đi đến nơi rồi khôn nguyên Nhờ vậy mà vạn vật được sinh ra Dương sướng âm họa Phạm dương thì có âm Âm phụ âm Mà âm thì có một vật nuôi dương Bảo dương Cho nên, cho nên dương tinh nhờ có âm tinh ôm ấp Nên mới nuôi sống được tinh trùng Giả sử không gặp âm ôm ấp dưỡng nuôi Thì tinh trùng sẽ chết hết trong một thời gian rất ngắn Chữ Thuận Thừa Thiên là âm cỡi trên dương Nhờ dương cộng đi Nên mới nói Dương sướng âm hoại Âm ngồi trên lưng dương Nhờ dương trở đi Dương đến đâu Âm liền đến đó ngay Nên mới nói chi tay khôn nguyên Đến nơi vậy thay Đức nguyên của khôn Tất cả bao nhiêu phẩm trên đời Đều nhờ nơi sinh khí của kiệt Mà trưởng thành và phát đạt Chỉ đều nhờ đức hanh của khôn cải Hanh đây là hậu vận Là bao bọc Là nuôi dưỡng Như trong hột nguyên tử Tướng Pháp cũng bảo Người đàn bà phúc hậu bao giờ cũng có da thịt đầy đủ Nếu lại gầy gò ốm nho ốm nhách Chỉ là bạc tướng Phúc mọc Tật mã địa loại Hành địa vô cư Như thuận lợi trinh Khôn là tượng đất Tánh của khôn là thuận Còn cái thể của đất Chỉ luôn luôn vân chuyển Không bao giờ ngưng tận mã, địa loại Hành địa vô cơ Như thuận lợi trinh Loại ngừa cái thuộc về loại Trên đất phải đi trên mặt đất rất khỏe Tánh như thuận bền bỉ Chịu đựng giỏi hơn ngựa đực Người quân tử thời khôn Nhìn quầy khôn và hành sự một cách nhu thuận Nhờ vậy mà được lợi trinh Thoán chuyện hay bản đi bản lại đến bấy nhiêu thôi Người ta cũng thế Đàn bà phải dịu dàng, như thuận, kiên nhẫn Người đàn ông chỉ được cương cường Nhưng về sức nhẫn nại, chịu đựng gian khổ Thì phải thua người đàn bà xa Chẳng qua là thiên tính thôi Muốn được bậc đại thánh nhân Người đàn ông phải học nơi người đàn bà cái đạo Nhu Thắng Cương Cường này Đại tượng Địa thế khôn Quân tử sĩ hậu đức Tái vật Địa thế của đất Tuy chỗ lồi chỗ lõm Mà nhìn lướt qua giống như một mặt Bằng phẳng bao la rộng lớn Trở cả vạn vật Không khức từ một vật gì cả Tượng lòng bao la rộng lượng Lòng yêu thương vô bờ bến của phái nữ Được tượng trưng Ở lòng bà mẹ Phụ nữ Có nghĩa là tình yêu, mềm dẻo, dễ tha thứ, trở tre, bao bọc và hy sinh tượng khỏe khôn là một vực thẳm, hư không và bao dung được tất cả mọi người Thiện cũng như ác, lòng dạ không bao giờ chứa chất hận thù Đàn bà là vị tha, đàn ông là vị kỷ Nên mới có nói, người đàn bà mới ích kỷ, không phải đàn bà không xứng đáng là bà mẹ của muôn loài. chữ hậu đức tái phật là nói lên tất cả chỗ hay của quẻ khôn. Đức cha cuối hang bình giản về khôn có câu: đất trở tất cả không phân biệt kẻ người thiện ác lòng trở nên rộng rãi họng trọng có thể chứa ra tất cả và chịu đựng tất cả. Quẻ khôn là tượng của tâm hư. Quân tử sĩ hậu đức tái vật Lão tử cũng đã có nói về hậu đức này như sau Thiện giả ngô thiện trí Bất thiện giả ngô diệt thiện trí Đắc thiện hỷ, Tín giả ngô tín chi Bất tín giả ngô tiệt tín chi Đắc tín hỉ Tức là với kẻ lành thì lấy lành mà ở Với kẻ chẳng lành cũng muốn lấy lành mà ở Nên được lành vậy Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở Với kẻ không thành tín cũng vẫn lấy thành tín mà ở Nên được thành tín vậy Chương 49 Đạo Đức Kinh Tiểu tượng Sơ lục Lý xương kiên băng chi Quẻ khôn là quẻ thuộc 7 tháng 10 Tiết lập đông Như ta đi trên xương lạnh ở khoảng tháng 9 Số 9 nghĩa là khoảng quẻ bác cuối thu Tiết xương giá Khi âm lạnh lẽo và xương rơi Ta biết trước rằng sắp đến mùa đông Đời người cũng thấy Đến cuối thu là sắp đến đông Khi triệu chứng suy vong Thì phải biết lo phòng trước Vì sự suy vong đang đến gần Bên mình trong gang tấp Cho nên lời tượng viết Lý xương kiên tăng trí Âm thịt hương giá Tuần trí kỳ đạo Trí kiên băng giá, lý xương, chân dẫm lên xương là lúc đầu khí âm mới ngưng kết thành xương rơi, dần dần thuyết lý đến âm khí lên đến cực độ, rồi biến thành giá kiên băng. Phạm Việt trong thiên hạ loạn đâu phải sinh ra ở thời loạn mà sinh ra trong cảnh thanh bình, mầm họa ở ngay trong lúc lý xương, bởi không biết gian mình ở lúc lý xương mà phải gặt lấy cái họa kiên băng. Cũng chẳng lâu đâu Khi nó đến thì sự đã rồi Hoạn bao giờ cũng từ từ mà đến Nhưng khi đến Thì đột ngột đến Khó mà phòng Khó là ở chỗ đó Thần thí kỳ quân Tử thí kỳ phụ Phi nhất chiều nhật Tích chi cố Kỳ sở do lại giải Tiện hỉ Có gì đáng sợ bằng việc Tôi thì vua, con giết cha Việc xảy ra đâu phải ngày 1, ngày 2 Mà đã xảy ra từ lâu rồi, nó từ từ mà đến vậy Mà khi nó đến lại quá đột ngột, không kịp trở tay Lão tử có lẽ cũng đã khai thác từ hào sơ lục này Mà viết ra những câu đau đầy này Chưa bày điểm, dễ lo Ngăn ngừa, khi chưa hiện Sửa trị, khi chưa loạn Kỳ vị triệu dị niu Vi chi ư vị hiểu trị chi ưu vị loạn Để bản rộng thêm nữa Văn ngôn có nói Tích thiện chi ra Tất Hữu sư cương Tích bất thiện chi ra Tất Hữu dư ư Thần thí kỳ quân Từ thí kỳ phụ Phi nhất triều nhất tịch chi cố Kỳ sở do lai giả thiện hĩ Do biện chi bất tạo biện giã Dịch viết Thí sư kiên băng trí Cái ngôn thuận giả Thuận tác thuận giả Tây phương và Đông phương chỉ bắt đầu xa nhau Ở thời kỳ Trung cổ trở xuống Chứ Tây phương, Trung cổ, quan niệm đại gia đình cũng rất quan trọng nhờ thói tục phong kiến Khi bước qua thời khoa học bảnh trướng thì bên pháp sau cuộc cách hạng năm 1789 lật đổ quân quyền thì nền cả đại gia đình đã bị lung lay đông phương ngày nay sau khi tiếp xúc với tây phương khoa học cũng đã bật lần quan niệm đại gia đình trừ ở những gia đình quý tộc đoạn văn ngôn này không có gì lạ đó là một tín ngưỡng phần đông người đông phương chúng ta câu ngạn ngữ luôn ở đầu lưỡi con người phúc đời ông bà để lại làm việc trong thiên hại dù cao lớn đến đâu Đều nhờ có sự tích lũy lâu ngày Chứ không có quả nào Mà chẳng có cái nhân của nó Đó là luật nhân quả Chứ không bao giờ có việc ngẫu nhiên Gọi là ngẫu nhiên là bởi ta chưa nhận thấy được cái nhân Thường ta thấy có những con cháu Không phải hành thiện gì Vậy mà vẫn được hưởng phúc rồi rào Còn có bác bao nhiêu kẻ Không làm gì tản ác Vậy mà số kiếp long đong đầy đoạn ao khổ liên miên gọi là người bạc phúc rồi kêu lên ông trời không có mắt kể xa nhưng đối với người tây phương thì việc phúc lộc do cha ông để lại không mấy ai tin tưởng còn ở đông phương không phải vậy ở tây phương ít quan trọng hóa đại gia đình mà chỉ để ý đến tiểu gia đình thôi cho nên đông phương Có cái đạo thờ ông bà thường bị người Tây Phương chế diễu. Sự tích đức đâu phải việc của hiện tiền mà do có sự tích lũy lâu đời, tích lũy chi gia của gia đình lâu đời mà có được. Tích thiện cũng như tích ác, quan trọng ở chữ tích. Do đây mới có cái luật gọi là luật di truyền. Kìa, như việc tai họa tẩy trời, như việc tôi mà thí vua mình, con... Mà giết cha mình Đâu phải việc một sớm một chiều Mà là do nơi sự tích lũy lâu ngày mà ra Kỳ sở, do lai, like, giả tiệm hí Quan trọng là chữ tiệm Lần lần, từ từ mà đến Nếu biết lo dứt trừ sớm Thì sao phải gặp họa to Cầm tránh quyền trong nước Mà không lo trừ sớm nạn tham quan Lại để cho xã hội ngày một mục nát Thì bảo sao không mang đại họa đến cho được Để cho lòng bất mãn của dân chúng ngày càng lớn Oán thủ trồng chất đến trời xanh Oán khí ngất trời Thì cái tai họa táng quốc vong thân làm sao tránh khỏi Câu Lý Sương kiên băng trí Là bảo cho ta biết phải phòng xa Để tránh cái họa kiên băng Ngay lúc sương vừa mới rơi Tây phương cũng có câu Cai trị là biết tiên liệu Câu do biện chi bất tảo biện hị Vì không sớm biết lo mà gây tai họa Ta thấy cũng là chỗ mà đạo đức kinh đã quan trọng hóa Bằng một chương đặc biệt Chương 64 Xin được lược thuật sau đây Kỳ an dị trì Kỳ vị triệu dị mư Kỳ thủy dị phán Kỳ vi dị tán Kỳ chi ư vị hiếu Kỳ chi ư vị loạn Vật yên tĩnh dễ cầm, Chưa bầy điểm dễ lo, Vật còn mềm dễ làm cho tan vỡ, Vật nhỏ dễ làm cho phân tán, Ngăn ngừa khi chưa hiện, Sửa trị khi chưa loạn, Chứ để cho loạn rồi, Gỡ làm sao? Phải chăng đây là sự chân lý rất sơ đẳng, Mà quá cao siêu? Vì đem áp dụng vào việc gì trong đời, Ta cũng thấy rất đúng. Nói thẳng ra, Bậc lương y trị bệnh Nếu là bậc thượng y Thì không bao giờ đi trị bệnh Mà đã lo trị bệnh Khi bệnh chưa phát ra Bậc thầy hay cha Mà trị giáo dục Trẻ con Thì cũng phải lo trị ngay lúc ban đầu Thánh xấu nó trong thời kỳ manh nha Chứ không bao giờ Để cho thanh xấu ấy được to lớn thành hình Rồi mới trị Đó là ngăn ngừa khi chưa hiện Sửa trị khi chưa loạn Biết lo lúc sự việc chưa xảy ra Mà ngăn ngừa trước Đó là câu nói vàng ngọc Của hàng thánh nhân vậy Chớ thấy dễ mà khinh thường lục, lục nhị Trực phương Đại Bất tập Vô bất lợi thượng viết Lục nhị tri động Trực dị phương giả, Bất tập Vô bất lợi Địa đạo quang giã Hào lục nhị là hào chủ chốt của quẻ khôn Ba chữ trực ngay thẳng Phương vuông vức và đại to lớn là ba đức tính của khôn Bất tập là để tự nhiên Theo đạo khôn là phải giữ cho bền ba đức tánh phương trực đại của tự nhiên Và như vậy khuyên ta đừng thêm gì nữa Đừng nói gì cả Mà hãy để cho tự nhiên Đừng mó tay vào làm trở ngại Sự phát triển tự nhiên của sự vật Tức là chỗ mà Đạo Thư Bảo ở chương 33 Hị ngôn tự nhiên Ít nói Hãy để cho tự nhiên Đó Là vì căn bản của đạo vô vi Tức là vô ngôn Của đạo đông phương Đạo kiền Là trời Thì tròn Đạo khôn là đất Thì vuông Đó là hai hình thức viên mãn đầu tiên của vạn vật Trực Là sự đi thẳng vào trung tâm Của vòng tròn trời Và vòng vuông Đất tức là trung tránh Kỳ đạo Hãy nói theo cách của thiền tông đốn pháp Là phải đi thẳng vào tâm Trực chi nhân tâm Đã trực chỉ nhân tâm Thì đi đến chỗ trung đạo Bắt đến chỗ tự nhiên của đạo Đạo Pháp tự nhiên là đắc trung và đắc tránh Thì còn phải cần đến lời nói khi ngôn hay vô ngôn trên thiền tông bảo bất lập văn tự Bởi lời nói hay văn từ Bao giờ cũng không diễn tả được chân lý tuyệt đối Là đạo đây đã nói hết lời Mà lời làm sao nói hết được sự thật Nên mới có chủ trương vô ngôn Dịch là vô ngôn, là bất lập văn tự, là trực chỉ nhân tâm. Cho nên, dịch học mới có câu thư bất tận ngôn, ngôn tức tận y. Đọc dịch cần phải thức rõ đạo khôn, là trực phương đại, bất tập. Và được như thế thì không có gì là không có lợi, vô bất lợi. Khôn nhị là tịch nhiên bất động. Tịnh cực động sinh Thấy tịnh Mà lại là chỗ nguồn gốc của cái động Một cái động phi thừa Bởi vậy mới có nói Khôn chi trí nhu Nhi động giả trí cương Cái động của lục nhị được đặc trung đặc tránh Nên mới nói Trí hư cực Thủ tịch đốc Trường 16 Đạo Đức Kinh Tượng của trời là hình chữ nhật điểm chính giữa là điểm của đồ thái cực ám chỉ cây bia chỗ trước tên bắn thẳng vào trung điểm như trước đây vừa mới trình bày trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật Phật ngôn luận về hào lục nhị có giảng thêm hào lục nhị là trò và bậc thánh nhân vì ở đây thể dụng kiến toàn nội ngoại vi nhất thời phát ngôn bảo Kính dĩ trực nội, lấy đức của kính mà trì trục bên trong, lấy đức sự chính trực ở nội tâm, tượng hào nhị ở quẻ khôn là hào đặc trung, và lấy đạo nghĩa mà ràng buộc bên ngoài, không cho buông lung theo ngoại cảnh, phi dĩ phương ngoại. Hai đức kính và nghĩa mà được đứng vững rồi, thì lòng người ngay thẳng buông vứt. Nghĩa là không còn thiên vị về Nghĩa chia ly thiện ác nữa Tuệ trí ngày càng trở nên sáng suốt Không cần gì học tập mà việc gì cũng được tốt Bất tập, vô bất lợi Lục ta Hàm chương khả trinh Học tùng vương sự Vô thành hữu chung tự biết Hàm chương khả trinh dị thời Phật giải tùng vương sự chi quang đại giả theo lệ thường thì hạng lục tao này là hào bất trung bất tránh âm cư dương vị tuy nhiên đặc biệt ở quẻ khôn thì hào nào cũng có đức của khôn cả tuy là nhu thuận ở vào vị cương có thể cho là tốt vì âm cư dương kim lực đánh khí vừa nhu vừa cương có đủ cương nhu nhị tánh lại là thành hay Thuần nhu không hay, mà Thuần cương thì cũng dở, bởi gặp phải sự thái quá Lục tác được ngồi trên hết nội quái, là cương vị của một bậc nhân thần. Dù sao, cũng phải biết phận mình là thuộc về khỏe khôn, nên phải biết kim hại. Theo số phận của kẻ không nên đứng đầu xứng việc gì, hàn là ngậm miệng lại. Cái khớp miệng ngựa lại cho nên không bị thủ xứng việc gì. Đừng kêu căng lên mặt Tỏ ra là người dẫn đạo thì mới có thể được kết quả tốt Hiệu chung Bằng không vận Sẽ không thành công được mỹ mãn Vô thành Lục tan Bất đắc vị Nhưng làm được việc Nếu biết khiết cung Hàm chương hiệu chung Chưa được cái sáng bên trong Mà chớ phô bầy ra ngoài Tức là chỗ mà lão tử thường căn dặn Chi kỳ hùng khí thư chi kỳ vinh thử kỳ nhục biết như con rồng hãy làm như con mái biết vinh thì ăn ở như kẻ tầm thường chẳng phải châm ngôn này để dùng ở những thời ly loạn mà thôi thực sự có lúc nào trên thế gian này mà không phải thời ly loạn cho nên giữ theo đạo khôn là khôn ngoan nhất câu hoặc tùng vương sự có nghĩa rộng là Lãnh một chức vụ nào trong xã hội, luôn luôn là Phật người làm tôi cho xã hội, chứ không nên tưởng rằng có lãnh một chức vụ xã hội nào mình làm cha ông thiên hạ. Đạo, tuy là đạo của khôn mà có thể thay thế cả đạo trời, nên nhớ câu này nằm lòng, hàm trương khả trinh, tức là chi kỳ bạch, thủ kỳ hắc và thông minh dệ trí. Thủ chi dị ngu, dũng lực chấn thế, thủ chi dị khiếp. Lục tứ Quát nan vô cựu, vô dư Tượng viết, quát nan vô cựu, thận bất hại dã Lục tứ là hào âm, tuy âm cư âm vị mà bởi nằm vào thời khôn, nên phải bị cảnh nhu thuận có dư mà cương đoán bất túc. Rõ là hạng người bất tài Mà lại ở được địa vị rất cao Ở cận hào lục ngũ Tức là bậc cận thần của nhà vua Cỡ tam công Sửa vào địa vị này như hào lục tứ, Thật nguy hiểm làm sao Dịch có câu Đức bạc nhi vị tôn Trí tiểu nhi miêu đại Lực tiểu nhi nhiệm trọng Tiền bất cập hỷ Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mưu việc lớn, sức nhỏ mà gánh nặng, chẳng phải gặp tai họa ít thấy vậy. Sử vào thời này phải biết, tắt cái miệng đẩy lại, kẹo nó rớt hết ra ngoài không làm sao giữ lại được. Quát nan, biết an phận thủ thường may ra không có lỗi, vô cựu mà cũng chẳng danh dự gì, vô dự. Phải luôn luôn rẻ dặt cẩn thận, may ra không hại đến thân. Thận bất hại dã Câu thận bất hại dã là câu đầu lưỡi của dịch, dùng để dăn đe những ai hay xem thường việc đời, mà không bao giờ lo đề phòng đến họa hoạn. Ở thiên hệ từ hạ truyện chương thứ 11 có nhắn nhủ. Nguy giả sử bình, dị giả sử khuynh, kỳ đạo thậm đại. Hãy biết phòng bị trước sự nguy sẽ đến bất ngờ Thì khiến cho mình luôn luôn được yên ổn, bình an Nếu có lòng khinh thường thì khiến cho dễ bị nghiêng đổ Nguy giả sử bình Cùng một ý với câu Sinh ư yêu hoạn Còn dị giả sử khuynh Đồng nghĩa với câu Tứ ư an lạc Việc trong thiên hạ Mầm họa đâu phải sinh ra trong lúc loạn ly mà thường dễ sinh ra trong lúc thái bình thịnh trị. Họa đâu phải sinh ra trong cơn hoạn nạn, mà thường dễ sinh ra những lúc đang hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Bởi vậy mới có câu Nguy giả, an kỳ vị giả giả. Phong giả, bảo kỳ tồn giả giả. Loạn giả, hữu kỳ trị giả giả. Thị cố, quân tử an nhi bất phong nguy. tồn Nhi bất vong vong Trị Nhi bất vong loạn Thị sĩ thân an như quốc gia khả bảo dã Dịch là Nguy Là vì yên trí với ngôi vị của mình Mà không bao giờ lay chuyển Mất Là vì quá chắc Ở sự còn Mãi mãi Loạn Là vì cậy được sự mãi mãi bình trị Bởi vậy Người quân tử Lúc yên ổn Không bao giờ quên lúc nguy khốn Lúc còn không bao giờ quên lúc phải mất Lúc trị không bao giờ quên lúc phải loạn ly Nhờ vậy mà thân mới được yên Và nước mới có thể giữ được lâu bền Khi âm cự tuyệt với dương Dương cách tuyệt âm Thế là âm dương bất giao Thiên địa bất tế Nên dịch từ khuyên Thiên địa bế hiền nhân ẩn Đó là đạo minh chiết bảo thân Của chương lương phạm lại Công thành thân thối Thiên vị đạo giã Phải là bậc thánh nhân Mới làm nổi việc này thường nhân há biết nổi điều này đâu Lục ngũ Hoàng thường nguyên kiết Tự viết Hoàng thường nguyên kiết Phan tại trung giã Ngũ là vị trí tôn trong toàn quẻ Đắc trung đắc tránh Âm nhu mà đắc trung là rất hợp với đức nguyên của quẻ khôn. Ngũ cần phải tỏ ra từ tốn nhu thuận của quẻ khôn, dù sao cũng chưa phải đúng là tránh vị. Vì âm cư dương vị, nên hào từ dùng danh từ hoàng thường là cái áo lót màu vàng bận bên trong. Vàng là bổ của trung thổ. hoàng thường nguyên kết là văn tại trung giã nghĩa là hào tử khuyên nên giấu kín keo lót màu vàng bên trong khá có cử chỉ Yêm tốn đừng khoe khoang lề luật bên ngoài lão tử cũng rất khoát khuyên lục ngũ rằng thông minh suyệt trí thủ chi dĩ ngu chi kỳ hùng thủ kỳ thư chi kỳ bạch thủ kỳ hắc khuyên thế đâu phải khuyên bậc chi tôn mà là cho tất cả ai có một địa vị tôn trưởng làm cha làm thầy Làm anh làm chồng Đều phải lấy đạo khiêm nhu làm căn bản Câu Quân tử hoàng trung Thông lý tránh vị cư thể Mỹ tại kỳ trung Nhi sướng ư tứ chi Phát ư sự nghiệp Mỹ chi trí giã Lục ngũ là bậc quân tử thông suốt đạo lý Mà lại chịu hạ mình ở dưới Đó mới thật là tốt đẹp bên trong chánh vị cư thể, mỹ tại kỳ chung Mà làm cho nở nang bề ngoài Khuất trương thành nghiệp lớn Sở dĩ, văn ngôn cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu Mỹ tại kỳ chung, nhi sướng ư tứ chi Là muốn nói hệ có văn thái ở bên ngoài Trước hết phải có mỹ chất bên trong Đẹp mã, đẹp lòng Đẹp lòng mới là quan trọng Nhưng nói thế không phải bảo chỉ cần cái đẹp bên trong mà thôi Phải nói Cái đẹp bên trong cũng cần phải có cái đẹp tương đương bên ngoài Bằng thiếu một trong hai yếu tố ấy Thì cũng là cái đẹp phiên diện mà thôi Dịch lý Phải thế Bởi phải thực hiện sự nội ngoại vi nhất Thượng lục Long chiến phu dã Kỳ huyết huyền hoàng Kỳ đạo cùng dãi Hào Thượng Lục là âm hào thịnh cực rồi Từ hồi nào đến hồi nào Bao giờ âm mà tranh nổi với Dương Nhưng âm mà cực thịnh Thì sức cũng mang bằng với Dương Âm cực thịnh, Dương cực thịnh Trong hai quẻ khôn và kiến Nên không bên nào nhường nhịn bên nào cả Mới có chiến tranh đến nhuộm huyết Huyền là sắc của Dương Hoàng là sắc của âm Nên mới nói Kỳ huyết huyền hoàng Đánh nhau đến cả hai nhuộn máu Cái gì lên cao quá Đều có hại Thượng kiểu là dương cực Nên mới nói Kháng long hữu hối Đó là cái họa của cực dương Còn ở khỏe khôn Ở hào thượng lục Thì kỳ huyết huyền hoàng Đó là cái họa của cực âm Khôn là người đàn bà Đến hào thượng lục Là đàn bà cực âm Dám sánh ngang hàng với Dương Nghĩa là đàn bà biến thành đàn ông Nhưng vì cực âm này cực hiểm Cực ác Cực tiểu tâm Nên nhớ quẻ khôn Mà đến chỗ cực âm Thường là kẻ âm hiểm khôn khéo vô cùng Mà lại mất cả bản tính yếu mềm như thuận Lại nữa Cực âm là cực xâm Hay cuồng dâm Như võ tắc thiên chẳng hạn đàn bà mà tại ba không sút kém đàn ông lại cầm quyền thiên hạ là cái đại họa cho đất nước. Tuy nhiên, trên đời cũng có vài ngoại lệ. Dường như tạo hóa đã phó cho người đàn bà một ma lực kinh hồn làm say mê đàn ông hiếu sắc. Mà có đàn ông nào không hiếu sắc, lệ thường là vậy. Tranh với đàn bà, nhất là hạng người thượng lục, tất nhiên Có vẻ đẹp kinh hồn, cướp cả tâm hồn Người đàn ông Đó là chỗ mạnh nhất của phái yếu Âm cực thôn dương Âm cực mất dương Một nhà văn tây phương Nhận xét rất đúng Người đàn bà thì cực đoan Hoặc tốt nhất, hoặc tệ nhất Hơn xa đàn ông Đẹp thì tuyệt đẹp Mà đáng sợ Nhà văn Herman Turkey Serling Nói khá chi lý Những thứ hoa tuyệt đẹp Cũng như những loài rắn tuyệt đẹp Thì tuyệt độc Những người đàn bà tuyệt đẹp Và tuyệt quyến rũ Cũng là hạng người giả dối nhất Cho nên Quẻ khôn huyền diệu nhất Huyền chi hiệu huyền Chúng diệu chi môn như lão tử đã nói Ngày xưa bên Trung Hoa Bọn hỉ muội, Bao tỷ, Đắt kỷ, Phải chăng đã làm đổ nát biết bao nhiêu triều đại Vì sắc đẹp Khuynh thành khuynh quốc của họ Danh tử khuynh Đáng phải chú ý Hào thượng lục Kinh văn có câu Âm nghi ư dương tất chiến Vị kỳ hiểm ư vô dương giã Cố xưng huyết yên phù huyền hoàng giả Thiên địa chi tạp giã Thiên huyền nhi địa hoàng Sở dĩ có hào thượng lục Là bởi có sự nhận lầm Theo nhị nguyên Rằng âm là âm Dương là dương thuần túy, trong khi quẻ khôn, tượng sáu hào âm. Tuy thấy không có dương mà trong thực tế, dương chưa từng không có trong âm. Kiển chưa từng không có trong khôn. Kiển khôn là bất nhị, như đầu tư tượng đã nói. Bởi có sự nhận lầm theo nhị nguyên mà trong đại tượng quẻ đại hữu, câu ác ác dương thiện đã bị giảng giải sai lầm. Như các nhà bình giảng phan bộ Châu, Ngô thất thố Họ đã nói Ác đây là ngăn chặn một cách rất tuyệt Nguyên mạng trời phụ cho loài người Chỉ có thiện mà không có ác Nên phải tuyệt loài ác Mới là thuận với mạng trời đó vậy Ác ác Là ẩn ác Chứ không có nghĩa là tuyệt loài ác Nếu loài ác mà bị tận diệt rồi Thì vũ trụ cũng đâu còn Hột nguyên tử nào chỉ thuần âm hay thuần dương, dụng lục lợi vĩnh trinh, tượng viết dụng lục vĩnh trinh, dĩ đại trung giả, hào dụng lục lợi về sự vĩnh viễn, chính đính lời tượng, hào dụng lục vì được sự vĩnh trinh mà sự rộng lớn đều được chỗ cuối cùng, nhu thuận lợi trinh, trong sáu hảo quẻ khôn. Tốt nhất có sáu hào lục nhị và lục ngũ. Nhưng nếu lục nhị đắc trung đắc tránh, độc nhất là âm cư âm vị, nếu biết theo dụng lục thì kết quả lợi to cho bản thân biết chừng nào. Tức là nếu được vĩnh trinh, luôn luôn trinh chính, đó là bậc đại thánh trí trong khỏe khôn. Dụng lục là biết dùng nhu đạo như lão tử đã khuyên dạy, đức căn bản của bậc đại thánh. Tâm lý người đàn bà nào cũng vậy, thường có thán, mâu chán, mâu nản, hay thay đổi ý kiến bất thường. Tượng nệ đứt của hào âm. Nếu biết dùng hào dụng lục là vĩnh trinh, một mực cố gắng đừng làm đứt đoạn công phu tu tập của mình, thì sẽ có lợi to, lợi vĩnh trinh. Đây cũng là lời khuyên đủ của thánh nhân đối với hàng tu chân nội tĩnh. Phải cố gắng có những công phu Đừng bao giờ để cho gián đoạn Một năm như một tháng Một tháng như một ngày Một ngày như một giờ Một giờ như một giây Đó gọi mới có thể nói Đến sự thành công Bất cứ trong công trình nào Về văn học hay văn hóa Cái khó nhất trong đời Kẻ tiến tức tu nghiệp Là chỗ này Đừng cho gián đoạn Kẻ tu tham thiền hay luyện đạo Mà bỏ một ngày công Thì tất cả công phu tu luyện Kể như bức hoành theo của Penelope Ngày theo đêm cắt Thì hỏng cả Chỉ một cơn giận dữ Là phí cả công phu luyện công Trong một tháng Nhưng phần hình như thượng Của hai hảo này Chưa mới ai đề cập đến Đó là hai phép tu chân của đạo gia Mà chỉ có các đạo sĩ mới biết Phần này được đề cập trong quyền ý mật kim hoa mà bản dự án gọi là tánh mạng khuê chỉ kim hoa là kim đơn đây thuộc về đạo sao rồi phải chăng đây là ý nghĩa của lời tượng dụng lục vĩnh trinh dị đại trung giả dụng lục là biết dụng đến cây nu của đạo phương pháp dụng lục đâu phải dễ dàng cho hàng dung tục sai một đường tơ kẽ tóc là đi xa cả ngàn dặm rồi có khi tán mạng trong nháy mắt. Học dịch đi đến chỗ mà theo danh từ của nhà Phật gọi là chánh tạng tối thượng chánh giác là luyện đến cái phẩm mà lão tử bảo hư kỳ tâm thực kỳ phúc chương 3. Trong hai quẻ kiền và khôn các hào thượng cửu và thượng lục là xấu nhất. Còn hai hào dục cửu và dụng lục là thuộc loại siêu phàm thoát tục hay siêu phàm nhập thánh công phu của kim đơn chi đạo chia làm hai đoạn tiến dương hỏa thối âm phủ tiến dương hỏa phải tiến cho đến sáu hào thì dương mới được thuần toàn tột bậc cường kiện mới xong công phu tiến dương hỏa thối âm phủ là phải vận âm cho tới sáu hào âm cho được thuần toàn tột bậc hữu thuận làm xong công phu tối âm phủ công phu của dương hỏa và âm Phù đã tới cùng rồi đó là đạt đến công phu dụng kiểu dụng lục thì cương nhu bằng nhau kiện thuật đầy đủ trong dương có âm trong âm có dương âm dương chung một khí thái cực hoàn sinh thiên lý hoàn phục sáng trong rực rỡ như hòn ngọc liu ly tới đây ánh thai đã chọn thành một hột thử mễ biểu châu treo giữa thái hư hay thái cực lặng lẽ bất động thường ứng thường tịnh bàn lai diện mục tự hư không mà hiện ra đó là nhất hiệp kim đơn thâu nhập phúc hay nói như đạo đức kinh hư kỳ tâm thực kỳ phúc ở chương thượng cổ thiên chân luận thiên đạo sinh nội kinh đã có nói điểm đạm hư vô chân khí tùng chi tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai dương đến cực độ biến ra âm âm đến cực độ biến ra dương đó là một sự biến chuyển to lớn nên con người đã thành thạo gồm cả lượng nghi tứ tư tượng một con vật hoàn toàn ngang hàng với trời đất tạo hóa con người cùng tạo hóa là một Ngô tâm tiện thị vũ trụ Vũ trụ tiện thị ngô tâm Prihat Aranjaka Opa Có câu Toàn cõi vũ trụ này Chỉ có những món ăn Và những người ăn Thượng đế lại nói Ta là món ăn Mà cũng là người ăn Âm dương, tương sinh Và tương diệt là thế Hết quẹt Bát thuần khôn